Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nơi người dưới chăn mỏng của cô bị vén lên Anh làm bộ kêu gào hài hước mặt treo khèo Đúng vậy đó ép cô anh thì em cũng không cần phải lo lắng cái gì nữa rồi Cô cố ý nói như vậy đặt lên anh những nụ hôn vừa lung tung vừa nồng nàn Thật ra thì những lời vừa rồi anh nói không thể nghi ngờ đã cho cô uống một viên thức ăn thần bởi vì cô biết rõ tính cách của anh khi anh đã xác định chuyện gì Thì chính là lúc anh đã hoàn thành khẳng định phản nắm chắc Mới xuất hiện ánh mắt và ngữ điệu kiên định như vậy Cho nên cái gì là gió Là bướm Về sau sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đến cô nữa Bọn họ giờ đây chỉ cần nghiêm túc sống thật tốt Ngọt ngào hạnh phúc Ở chung một chỗ Cho dù có người thứ ba Người thứ tư, người thứ năm ngấp nghé Cũng sẽ không có cơ hội để chăn chăn vào Độ sâu sắc của tình cảm Được tích lũy từng giọt từng giọt Qua cuộc sống bình thường Vậy mà mặc dù bình thường như thế Từng ngày của vùng cương diễm cùng Thi Tuấn Vi lại trôi qua vô cùng phong phú và vui vẻ. Công việc trong phòng thiết kế của Thi Tuấn Vi rất là thuận lợi. Mùa ế hàng cũng rảnh rỗi một chút lại khiến cho người nào đó vô cùng thích thú. Bởi vì như vậy thời gian trung đụng có thể tương đối nhiều hơn. Về phần vùng cương diễm, trước đó vài ngày bởi vì chuẩn bị tư liệu để hoàn thành một quyển sách du lịch thả thực, cho nên tự mình đã đi Nhật Bản một chuyến, còn đến lễ hội hoa anh đào, chụp một đống hình, Sau khi trở lại liền vội đầu vào dở dỡ lại tất cả tài liệu, cho đến hôm nay, bộ phận anh phụ trách rút cuộc cũng thành công mà đại cáo. "Tuấn Vy à, bây giờ em đang bận sao?" Điện thoại di động kết nối thì vùng cương diễm hào hứng cắt tiếng hỏi. Hàn Hào là không mặn trộn, nhưng bất quá hơi đau đầu một chút. Đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của cương diễm điện tới, khuôn mặt nhọn nhắn nghiêm túc cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Trong tay là ngôi nhà sắp sao. Nhưng chủ nhà ưa soi mái rất là không hài lòng với rèm cửa sổ. Rõ ràng khi chọn chất liệu cùng kiểu dáng thì chủ nhà không nghe đời đề nghị của cô kiên trì cùng với sở thích của mình. Sau khi hoàn thành mới hối hận cho nên vào lúc này cô đang vì chọn rèm cửa sổ mà phiền não. Đừng phiền não nữa. Kiểm cỡ chạy ra ngoài đi. Công việc kết thúc như trút được gánh nặng thì tâm tình của cương diễm cũng cực kỳ thoải mái. Cổ suý cô trốn việc. Ngay bây giờ ư? Tuấn Vy quái lạ cất tiếng hỏi. Một giây kế tiếp nhận ra âm lương quá cao. Ai nấy mà nhìn đồng nghiệp kinh sợ bốn phía, rồi chai miệng nói nhỏ. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở khế chính của công ty em. Cho em 5 phút đồng hồ, mau xuống đây. Anh muốn tạo cho cô một sự bất ngờ. Tươi cười mà lộ ra hàm răng trắng sáng. Giờ phút này ngoài cửa xe cho dù đã quá trưa, mặt trời vẫn luôn bắn ra bốn phía. Tự như là niềm vui sướng muốn chia sẻ trong lòng của vùng cương diễm. Là thật hay giả chứ? Bất ngờ, Tuấn Vi kinh ngạc cất giọng. Là thật, anh mới từ bên nhà xuất bản tới đây. Nhanh lên một chút, anh chờ em. Bởi vì thường trêu chọc cô, nên Cương Diễm biến thành một cậu bé chăn dê. Đến nỗi hiện tại cô còn hoài nghi, anh đành phải tù lại ý cười trong giọng nói để tăng cường đội tin cẩy. Nhà xuất bản, nơi này không xa, vậy thì xem ra là thật rồi. Trong lòng dâng lên sự mừng rỡ ngọt ngào, thì Tuấn Vi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện Sau đó làm như không có việc gì dọn dẹp đồ đạc trên bàn công tác Tôi đi tìm vật liệu xây dựng hôm nay cũng sẽ không trở về phòng làm việc nữa đâu giờ sang lại đồ đạc xong Ngày sau đó cô đứng dậy giao phó cho đồng nghiệp ngồi gần bị lý do rất là thuận mịn Tuy rằng bọn họ là nhà thiết kế nội thất đi làm cũng không cần theo ca bởi vì bình thường rất cần chạy ra bên ngoài căn bản sẽ không khống chế thời gian Hơn nữa lúc bận trồn còn phải làm thâu đêm suốt sáng nhưng một khi rảnh trỗi có thể rành đến trụ Nói chuyện phiếm pha trà Lên mạng chơi trò chơi Cho nên công việc thật ra rất là co sẵn Cũng không có quy định cưỡng chế cái gì Rời đi công ty Chân dài mang bốt Bước nhanh về phía cổng Rất nhanh liền nhìn thấy người đàn ông đang tựa bên cạnh xe hơi Tươi cười để lộ ra một hàm xăng trắng bóng Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ vuông lớn Màu lá cọ Rộng rãi và thoải mái Để lộ ra lồng ngực rắn chắc trắng trèo nở người dưới là chiếc quần jean màu cà phê đến hơi bạc Bên vòng hông mạnh mẽ là một cái dây Lưng bản to Cả người tàn ra ký chất dương cương nam tính Một bộ dáng đẹp trai hào hùng kia Khiến cho cô nhất thời có cảm giác Như là chạm điện vậy Hai người thật là ân ý Chẳng những hôm nay mặc quần áo Có màu sắc giống nhau Mà ngay cả giày đều là bốt combat Xin chào anh đẹp trai Có thể cho em đi nhờ xe không hả Cô vẫy vẫy tay về phía anh Rồi thuận tiện ném đi một ánh mắt quyến trũ Trèo ghẹo cất tiếng hỏi Nhìn cô Tê Tấn sinh động đi tới, thì đáy mắt của Cương Diễm tràn ra ánh sáng thưởng thức, hằng hái cũng cùng cô diễn trò. Công được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net